Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi tới dùng cơm. Cậu ấy nên chạy tới nhà hàng mua một đống đồ ăn mang về bày ở trong mâm. Giả vờ là vợ cậu ấy nấu. Kết hôn 5 năm. Cha mẹ bạn tôi vô cùng hài lòng về tài nghệ nấu nướng của cô ấy. Còn nghĩ rằng cô ấy là vợ đảm Vậy nên cô biết nấu cơm. Không biết làm việc nhà cũng chẳng sao cả. Nếu như thật lòng yêu cô, anh ta sẽ tự nghĩ ra biện pháp xử lý. Gia Lệ hít thở sâu rồi ngẩng đầu nhìn anh. Tôi mời anh dùng bữa sáng. Được. Thực nữa thì tôi không thích ăn trứng ốp Anh nhớ mày nói. Cô bật cười. Thật là kỳ lạ. nghiêng đầu quan sát bạch bác sĩ. Vì sao lại thế này? Hôm nay cô cảm thấy nhìn anh ta rất là đẹp trai. Ánh mắt của bạch bác sĩ tối sầm. Bởi vì chọc cho cô cười, anh đột nhiên cảm thấy mình thật là vĩ đại. Có thể khiến một người mới đây còn ùa rũ, thoáng cái lại trở nên vui vẻ. Anh ngắm nhìn xa ra lệ, có một loại cảm giác rất là khoan khoái. Tôi biến ở showroom hotel là bữa sáng rất là ngon. Bạch bác sĩ cất lời đề nghị. Xa ra lệ lườm anh. Này, anh xem tôi là cần ngốc à? Ăn ở sát cũng không tệ đâu. Bạch bác sĩ khu khua tay nói. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi mời cơ mà. Này, anh đang xem tường tôi đó hả? Tôi nói là mời. Mau đi. Cô đặt ly mắt xuống, trôi cười tạp dề ra. Bác sĩ cười. Cô qua thực là rất thẳng thắn. Ở cùng với phó Hân lan. Anh luôn phải suy đoán cảm xúc và tâm tư của Hân Lan ra sao. Bạch bác sĩ cho rằng, con gái đều là đa sầu đa cảm, khó mà hiểu được. Nhưng xa dạ lệ này lòng dã ngay thẳng, có gì nói ấy, quả thực là không giống các cô gái khác. Xa gia lệ quăng tạp dề lên bàn rồi cất lời. Tôi chết đói rồi, mau đi thôi. Chờ đã, xa dẹp xong xuôi rồi hãy đi. Bạch bác sĩ bắt tay và dọn mâm bát. Không phải chứ, tối nay tôi sẽ làm, chúng ta đi ăn trước đã cô âm thầm kêu khổ mà xoa xoa cái bụng không được bạch bác sĩ rất là coi trọng nhà cửa gọn gàng ngăn nắp anh mờ vài nước trước tiên phải rửa sạch những thứ này trả dụng cụ về vị trí cũ rồi sau đó mới đi ăn đúng lại trách việc đi về rồi rửa thì có chết ai chứ già lệ gào rồi tóm lấy cánh tay anh mà lôi đi chủ nhật bạch bác sĩ thường ở nhà nghe âm nhạc mượn vcd đến công viên tàn bộ đi dạo cực kỳ là thư cục buổi tối ở nhà ít một chút mà uống rượu Nhìn địa lý canh, tham dò canh, nhìn đợi thám hiểm lên núi, hoặc là nhìn nhà trọng vật học mà làm nghiên cứu. Ngồi ở trong xe bạch bạc xếp buồn bực Tôi làm sao lại phải ở chỗ này? Tôi làm sao lại có đáp ứng chứ? Chúng ta thậm chí không quen. Tôi làm sao phải giúp nàng chứ? Thế nhưng hắn đã đáp ứng. Hắn không biết là mình tại sao cả? Là bởi vì đồng tình ư? Hay là bởi vì cặp mắt kia mang theo ánh mắt ngây thơ? Là bởi vì nàng giống như là một cô bé. Thật là đáng chết mà. Nàng xem tới tuyệt là không giúp. Hắn tương đối cũng giống như là cái người không giúp người. hơn nữa còn buồn cười là không giúp nam nhân. Xe dừng ở dưới nhà của Gia Lệ. Nhà trọ trước các ký giả đang còn chờ đợi. Ở bên trong xe, bạch bác sĩ mở ra bàn tay trái. Cái chìa quá đang ở trong tay của hắn. Hắn vừa mà nói như thế nào nhỉ? Hắn quả thực là không thể tin được. Nhưng mà hắn có thế. Cô định làm như thế nào? Nhưng ký giả kia đang còn ở đó sao? Khi dùng cơm hắn hỏi nàng, Gia Lệ nhún vai một cái rồi cả lời Cô không biết Chờ chút nữa trở về rồi sẽ biết thôi Nàng cầu vị rất là tốt Ngay cả ăn thêm hai khối bánh ngọt cũng không thành vấn đề Tì nữa sẽ đi sao Cô điên rồi sao Bọn nào sẽ hỏi cô một đống vấn đề Đem cô chụp ảnh rồi quang ra ngoài Đem cô mà đích xanh đào lại quá khứ Đem tổ tông 18 đời của cô cũng viết ra cả Cô đã có làm chuyện hay không Chuyện xấu Làm quá muội Hỗn đàn giang hộp Bang phái hay không đó Tôi suy nghĩ rồi Hình như là tôi chưa làm qua chuyện xấu gì cả, bất quá chỉ là 18 tuổi. 18 tuổi thì như thế nào? Tôi hít thuốc viện. Bạch bác sĩ a lên một tiếng, ở trong tay thì ăn rất xuống dưới đất, giả lệ xem như không có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp. Ngày đó, bởi vì độc nghiện phát tác, vừa không có tiền mua, không thể làm gì khác hơn là chăm giết tiện lợi cửa hàng. Ai biết nhân viên cửa hàng liều mạng giãy rủa, tôi chỉ là hốt lấy hổ dạ hắn, ai biết hắn lại cướp lấy cây đau. Tôi chỉ muốn tốt là quỷ xuống cầu xin tha thứ. Cái kề nhân viên cửa hàng vừa cao to lại vừa đẹp trai. Nói ta vừa yêu xinh đẹp như thế, lại bị động nghiện mà cướp bóc. Hắn cho tiếc hận, hỏi ta có phải hay không là gia đình có vấn đề. Tôi nói là không có, tôi chỉ có tâm linh trống không, khát vọng có người an ủi kích thích mạo hiểm. Hắn nói là tôi không được báo cảnh sát. Trở về, hắn nói một câu cảm ơn. Hắn nói tôi rất là khả ái, muốn là bạn gái của hắn. Hy vọng hắn có thể yêu vì tính mạng của tôi, mang đến quang minh. Tôi nói cảm tạ. Linh hồn của tôi rốt cuộc là nhận được cứu thúc rồi. Bạch Bà sĩ nghe xong thì khuôn mặt hắc tuyến một đường. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.